Chào Penny, tớ là Ryan đây Tớ nhìn chằm chằm vào số điện thoại hiển thị trên màn hình Tại sao Ryan lại gọi điện cho tớ nhỉ? Hôm nay là tối thứ ba Và tớ mới gặp cậu ta ở trường vài giờ trước Vì tớ và cậu ấy chỉ trò chuyện qua loa với nhau kể từ hôm diễn ra buổi khiêu vũ Nên lúc này tớ càng thấy lạ lẫm hơn nữa khi nghe thấy giọng cậu ấy Alo Penny à Nói đi, nói gì đi chứ? À, ừ, chào cậu Ryan Có chuyện gì không Ờ cũng không có gì Tớ muốn hỏi cậu về môn lịch sử Hình như tớ đánh dấu nhầm chương cần phải đọc Có phải chương 12 không nhỉ Cậu giữ máy đợi tớ xem lại nhé. Tớ chạy u ra bàn học để túm quyển sách Khỉ gió Cơn đau trào lên ngón chân cái bên trái của tớ Vì nó đâm sầm vào chân ghế Hay chưa Ừ chương 12 Phía bên kia đầu dây im lặng Cậu có sao không? Rõ ràng là tớ không ổn tẹo nào À, tớ không sao Tớ vấp ngón chân cái thôi Ừ, cảm ơn cậu nhé Penny Thêm khoảng lặng dài hơn nữa Thật ra là tớ muốn hỏi cậu cái khác cơ À này, sắp tới bố mẹ tớ có vé đi xem bên nhạc hát Tại ban nhạc của Beatle tại trung tâm Civic Nhưng bố mẹ phải đi dự đám cưới Vì vậy bố mẹ tớ cũng hỏi xem Có ai trong số bạn bè của họ muốn lấy vé đi xem không Nhưng tớ nghĩ có khi cũng vui nếu được đi xem Nếu cậu có hứng Ryan nói quá nhanh so với bình thường Vì vậy phải mất một giây tớ mới hiểu cậu ấy nói gì Cậu ấy không rủ dê hẹn hò tớ phải không nhỉ Tất nhiên là không rồi Vì như thế thì ngốc xít quá Cậu ấy đang hẹn hò với con quỷ tóc xoăn lùn tịt kia cơ mà Tớ là bạn cậu ấy Người bạn được đặt tên theo bài hát của nhóm Peter Chỉ có vậy thôi, không hơn, không kém Quả là dễ hiểu khi cậu ấy mời tớ đi xem ban nhạc giống Peter biểu diễn Thay vì hẹn hò Alo, Penny ơi Úi, cũng được đấy Tớ vẫn có thể làm bạn với tụi con trai được mà Tớ và Ryan vẫn là bạn bè Và cậu ấy không thể nào coi tớ là gì đó khác được Cậu ấy đã nói gì tại bữa tiệc của Paul nhỉ? À Tớ sẽ không có tình cảm gì với bạn ấy cả Tuyệt cú mèo Cậu ấy nói Diana nói với tớ là bố mẹ cậu không ưa ban nhạc bắt trước hay gì gì đó Nhưng bạn ấy nghĩ là cậu sẽ thích xem Diana biết đấy Tại sao cô nàng lại không cảnh báo với tớ là Ryan sẽ mời tớ đi Đi Tham gia hoạt động xã hội nhỉ Tớ húng hắng giọng. Tớ nghĩ chắc là vui Cảm ơn đã rủ tớ nhé. Chắc chắn là vui rồi. Chắc sẽ vui lắm nếu được đi xem một ban nhạc bắt trước cùng Penny lên Ừm... Tụi mình sẽ lên kế hoạch chi tiết sau nhé. Nhưng tụi mình có thể vào thành phố lúc sớm sủa và ăn gì đó trước giờ biểu diễn, được không? Được, Ryan ạ. Mai gặp cậu nhé. Tớ cúp điện thoại và nhìn chằm chằm vào nó. Đó là lúc tớ chợt tỉnh ngộ. Tớ đã đồng ý đi xem ban nhạc bắt chiếc Peter biểu diễn cùng với Ryan Bauer Bây giờ, tớ phải nói chuyện này Với người căm ghét ý tưởng này tột độ Trời đất ơi, tên đi lên Không được là không được Mẹ thất vọng về con quá Làm sao con lại nhận lời đi xem được chứ Việc này sẽ không khó như tớ nghĩ đâu Tớ ngồi xuống bàn ăn trong bếp Mẹ à, thôi mà Không to tát đến thế đâu Mẹ đặt ly cà phê xuống và nhìn tớ như thể Tớ có thêm một cái đầu nữa Penny Lane Mẹ cứ nghĩ bố mẹ nuôi dạy con tử tế hơn là đi xem một ban nhạc bắt trước chứ Chỉ là Anh Dave ơi giúp em với Bố thôi không giấu mặt sau tờ báo nữa và đặt báo xuống Becky à Anh nghĩ điều đó cũng có xấu gì đâu Ít nhất con bé cũng thích được học về di sản Anh nghĩ chúng mình nên tin rằng Penny Lane biết thứ âm nhạc mà con bé sắp nghe không thể sánh với âm nhạc đích thực. Em còn nhớ con bé đã lúng túng thế nào trước sự việc thảm hại trong lễ tốt nghiệp của Lucy không? Đúng thế, tớ đã bị mất thể diện tại lễ tốt nghiệp của chị Lucy. Nhưng thật không may, bố mẹ tớ chính là người làm tớ bẽ mặt trước đám đông. Một sinh viên tốt nghiệp tội nghiệp đã hát không đúng âm điệu của ban nhạc Yesterday và bố mẹ tớ suýt bỏ ra khỏi thính phòng. Bố mẹ tớ cũng không thèm vỗ tay Sự việc sẽ không tồi tệ đến thế Nếu bố mẹ của anh chàng tội nghiệp đó Không ngồi ngay cạnh gia đình tớ Và thu âm nguyên cả bài hát Chắc chắn hai vị phụ huynh đó Phải xem đoạn phim với lời bình phẩm của bố mẹ tớ Eo ôi Sai rồi Tại sao người ta lại nghĩ hát một bài hát cổ điển là cần thiết chứ Trên đời chỉ có một Paul McCarty và thằng bé kia Mi đâu phải là Paul chứ Dạ vâng Hôm đó tệ quá Tớ đứng lên lấy bát đĩa trong máy rửa bát ra Tớ nghĩ chắc việc này sẽ giúp mẹ có tâm trạng tốt hơn Tết à, em thấy sao? Bố với ngang qua bàn và siết chặt tay mẹ À, được rồi Trông mẹ có vẻ bị khuất phục Tớ cố nhịn cười khi mở cửa tủ trên cùng để cất chén đĩa Nào, em vui lên chứ Hãy nhớ là vài tuần nữa chúng ta có khách quý đấy Bố cố làm cho mẹ cười Đúng rồi, Penny lên ơi Bố mẹ quên không nói với con Có tin hay lắm đây Gia đình chú Taylor sẽ nghỉ lễ tạ ơn với nhà mình Chẳng phải như thế Tớ cố chớp mắt vài lần Để lấy lại thăng bằng khi tớ cảm thấy Chiếc ly thủy tinh trượt khỏi tay Có tiếng rơi vỡ trên sàn bếp Tớ ngẩng đầu lên và nhìn thấy vẻ hoảng hốt Trên mặt bố mẹ Không phải là họ vừa nói Ôi Penny ơi Mẹ đứng lên Lấy chổi quét thủy tinh vỡ Tớ chỉ biết đứng như trời trồng ở đó Khi mẹ quét dọn xung quanh Có chuyện gì vậy con? Tớ không thể giải thích được Đây là một cơn ác mộng Đến tận sáng hôm sau Tớ vẫn choáng váng Tớ ngồi đợi Tracy đến đón Trong tâm trạng sững sờ Sau tin tức khủng khiếp từ buổi tối hôm trước Tớ cần người bạn thân thiết hơn tất thảy. Xe ô tô của Tracy xuất hiện Trên đường Aslan Và tớ chạy u ra đường Chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn khi tớ mở cửa và chui tọt vào ghế Ái chả có người hào hứng được đến trường cơ đấy Tracy dò xét tớ Cậu sẽ không tin là tối qua xảy ra chuyện gì đâu Giọng tớ run run và gần như vỡ òa. Ui cha, Penny à, có chuyện gì vậy? Với những gì đã diễn ra trong hai tuần qua Thì tớ tin là sự việc không tệ đến thế đâu Ôi trời ơi, tệ lắm, tệ vô cùng Và tớ nghĩ cậu sẽ muốn dừng xe lại để nghe chuyện này đấy Tracy dừng xe lại và tớ kể cho cô nàng nghe Những lời nói tuôn ra như thể tớ đã dây dứt trong lòng suốt nhiều tuần liền Thay vì chỉ trong vài giờ đồng hồ Cái gì cơ? Tại sao cậu không gọi điện cho tớ chứ? Tớ gửi cho cậu 14 tin nhắn rồi, 14 tin Tracy thò tay vào ví lấy điện thoại và lẩm bẩm chửi thề khi cô nàng bật máy lên Tớ nói tiếp Tớ chỉ... chỉ là thật kinh khủng Tớ không muốn gặp cậu ta nữa Tớ phải làm sao bây giờ Nước mắt ngân ngấn quanh mắt tớ Ý cậu là cậu phải làm gì ngoài việc giết bén cậu ta hả Chính xác thì bố mẹ cậu nói gì Và cậu còn nói với bố mẹ cậu là quân đáng ghét đó không được chào đón ở nhà cậu không Tớ lắc đầu Tất nhiên là tớ không nói rồi cậu cũng biết là bố mẹ tớ không hề biết về sự việc xảy ra giữa tớ và nết hồi mùa hè mà tớ thề là bố mẹ tớ không biết cảm thông đâu được rồi cứ đưa cho tớ thông tin về cuộc viếng thăm sắp tới tớ sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp của hội những trái tim cô đơn vào giờ ăn trưa và bọn tớ sẽ cùng đến giải cứu cậu buổi sáng hôm đó không chỉ là buổi sáng tồi tệ nhất đời tớ mà hôm đó tớ còn suýt bị đuổi học vì thi trượt may mắn làm sao tay sơn được chỉ định làm thí nghiệm cặp với tớ vì bọn tớ cùng mổ thai lợn và hình như cậu ấy giỏi môn sinh học ngang ngửa với giỏi chơi nhạc rock chắc chắn hôm đó mặt mũi tớ tâm trạng lắm vì đến cậu ấy cũng nhận thấy tâm trạng của tớ uhm, cậu ổn chứ cậu ấy ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách và hỏi tớ tớ gật đầu yếu ớt uhm, vậy thì cậu nghĩ tụi mình sẽ đặt tên nó là gì tớ không hiểu cậu ấy đang nói gì Sao cơ Một nụ cười chậm chậm hé ra trên môi cậu ấy Tớ bất ngờ chiếc hàm răng rất đẹp của cậu ấy Cậu à Tụi mình sẽ đặt tên cho nó là gì Cậu ấy ra hiệu về bảo thai lợn Đang nằm trên bàn mổ À ừ nhỉ Ừ Sơn cúi xuống kiểm tra con lợn Tớ nghĩ mình có thể đặt tên là Baby hoặc Wilbur Tớ sững sờ nhìn cậu ta Gì nào Cậu nghĩ tớ muốn đặt tên nó là vết sạch hay kẻ giết người à? Tớ chỉ biết cười. Chính xác là tớ đang nghĩ thế đấy. Tớ thích tên Wilbur hơn. Tớ nhìn con lợn tội nghiệp bị sát đầy muối. Vậy, nó sẽ tên là Wilbur. Tyson lấy bút nhớ dòng, ghi cái tên đó lên bàn. Khi tiết học kết thúc, tớ nhanh tay vơ sách vở và chạy vọt ra khỏi phòng, nhanh hơn một nửa lớp. Hành lang lờ mờ xuất hiện từng đám học sinh nói chuyện với nhau và cửa tủ đựng đồ được đóng sập lại khi tớ chạy tọt xuống hành lang để đến nhà ăn. Khi đến đó, tớ thấy Jen và Tracy đang kê lại bàn trong góc sau. Hôm nay tụi mình sẽ có nhiều thành viên đây. Tracy vừa nói vừa kéo thêm ghế. Bây giờ, hội của tớ còn có nhiều người tập hợp lại bàn hơn nhóm của tụi cầu thủ hoặc náo viên. Các thành viên nhanh chóng ngồi vào bàn. Ai ai cũng mỉm cười hoặc ôm tớ một cái trước khi ngồi xuống Sau một vài phút, bàn tụ họp im phăng phắc Và mọi người đang nhìn tớ với nụ cười khích lệ Ừm, um, có lẽ tớ nên bắt đầu Tớ đặt bánh kẹp xuống và cúi người để mọi người đều nghe thấy tớ nói Trước hết, cảm ơn các cậu đã đến đây vì tớ Tớ rất cần sự giúp đỡ của các cậu Tớ nhìn khắp lượt nét mặt của các bạn Các thành viên mới và cũ Tớ hít thở thật sâu trước khi nhắc tới mối bất hòa của mình um, Tớ nghĩ là một vài trong số các cậu vẫn còn nhớ nét chứ Rõ ràng là bọn họ nhớ Vì tớ nghe thấy rất nhiều tiếng rên rỉ Và tớ còn nghe thấy họ nói là Đồ con lợn, đồ ngu độn và đồ đổ đất um, Tối qua bố mẹ tớ rội bom vào tớ khi thông báo Nét và gia đình cậu ta sẽ nghỉ lễ tạ ơn tại nhà tớ Bùm Hillary dơ tay Ừ, có chuyện gì vậy Hilary Tại sao cậu không nói cho bố mẹ nghe Về chuyện đã xảy ra Biết đâu bố mẹ cậu sẽ hiểu Và rút lại lời mời kẻ thất bại đó Và cả bố mẹ cậu ta nữa Tớ đã nghĩ đến chuyện đó Nhưng chú Taylor là bạn chí cốt của bố tớ Tớ không muốn bố tớ biết rằng Con trai của bạn bố là một con lừa toàn tập Kế đến là Jackie Memon giơ tay lên Các cậu à Tớ nói tụi mình không ở trong lớp đâu nhé các cậu không cần phải giơ tay lên đâu tay của Jackie vội hạ xuống trong khi nét mặt cô nàng tỏ vẻ vô cùng lúng túng xin lỗi Jackie cậu muốn nói gì phải không penny à nếu cậu muốn cậu có thể nghị lễ tạ ơn với gia đình tớ bọn họ đồng loạt nói nhà tớ nữa đây là bằng chứng chứng tỏ dù xảy ra chuyện gì thì tớ vẫn an toàn cảm ơn các cậu rất nhiều Có lẽ tớ phản ứng hơi thái quá Có lẽ cũng tốt cho tớ nếu tớ gặp cậu ấy Tớ chưa có hành động dứt khoát với cậu ấy Về cơ bản Tớ sẽ trốn chạy mỗi khi cậu ấy xuất hiện trong nhà tớ Thế nào Tracy nói Tớ sẽ vui hơn nếu giúp cậu hành động dứt khoát Nếu hành động dứt khoát của cậu Có nghĩa là đá đít cậu ta Tớ bắt đầu thư giãn Có lẽ Tracy định làm gì đó Tớ sẽ không tỏ ra bạo lực Nhưng tớ sẽ không bỏ qua cơ hội Được nói thẳng thắn mọi chuyện với cậu ta Được rồi Như vậy là đủ về tớ Có ai có vấn đề gì liên quan đến tụi con trai Hay vấn đề gì khác không Jen đứng bật dậy khỏi ghế Thật ra là bọn tớ có đấy Cô nàng ra dấu Về Jessica và Diana Như các cậu đã biết Đội bóng rổ nữ rất cần đồng phục mới Và vì hầu như toàn bộ quỹ thể thao Đều được rót vào đội thể dục nam Nên bọn tớ cần gây quỹ Năm nay, bọn tớ muốn làm gì đó khác Thay vì rửa xe hay bán kẹo dạo. Các cậu nghĩ sao về việc gây quỹ Bằng cách tổ chức một buổi hát karaoke Erin Fitzgerald hét lên "Jen ơi, tớ thích ý tưởng đó Quá xuất sắc Không ai ngạc nhiên trước phản ứng của Erin Vì ai ai cũng biết Erin có giọng hát tuyệt vời nhất trường McKinley Và cô nàng phấn khởi trước mọi cơ hội Được khoe giọng hát đó Cảm ơn cậu Nhưng các cậu có nghĩ mọi người sẽ thích không? Jen hỏi. Khi họ phải trả một khoản tiền ngoài tiền nước non và đóng thêm một đô la cho mỗi bài hát để hát trước mặt người khác. Erin giơ tay lên. Mọi người, ngoài Erin ra cơ. Tụi mình đi theo nhóm được không? Amy hỏi. Được chứ sao không? Đám đông nhao nhao nói với nhau và từng nhóm nhỏ gật đầu phấn khích khi bọn họ thảo luận về các bài hát. Trong gen tràn trề hy vọng. Được rồi, tụi mình sẽ làm vậy. Các cậu chỉ cần hứa với tớ là các cậu sẽ góp phần ủng hộ nếu mọi người e ngại. Erin đứng bật dậy. Tớ hứa với cậu, tớ sẽ là người hát đầu tiên. Tớ không đợi được đâu. Diana ơi, việc luyện tập sao rồi? Ami hỏi. Diana mỉm cười. À, hai ngày nay mọi người nhìn tớ với ánh mắt khang khác. Bởi vì... Cô nàng thở dài khi đứng dậy gác chân lên bàn Tracy há hốc miệng Đài nè, cậu có đi giày đế mềm không? Có chứ, tớ bị đau và không đi được giày cao gót nữa Thật là chán vì các cậu không nhận ra sự thay đổi này Chắc là vì tớ thấp hơn có 10 phân thôi nhỉ Tớ biết là có gì khăn khác mà Tracy hét lên À, đó không phải là vấn đề duy nhất Diana lộ vẻ mặt tinh nghịch khi cô nàng mở hộp ăn trưa và lôi ra một mẩu bánh mì Tớ còn ăn các loại thức ăn nhiều carbon nữa Ôi trời ơi, hai mắt Tracy mở to hết cỡ Cứ như thể cậu là một người hoàn toàn khác Diana ném khăn ăn vào người Tracy Không phải đâu nhé, chỉ vì tớ đói sau khi tập luyện thôi Các cậu ạ, hay lắm nhé, tớ phấn khởi lắm Rồi cậu ấy sẽ được giao một vị trí trong đội thôi gen tuyên bố mac à cậu phải viết bài giới thiệu về cầu thủ mới nhất của chúng ta nhé mac rose mỉm cười à tớ cũng có chuyện muốn bàn về các cậu vào thứ bảy nhưng tớ không còn thời gian nữa và không lúc nào tốt như lúc này chắc vài cậu phải biết tớ là biên tập viên mục phong cách sống trên tờ mckinley monitor và um, tớ muốn viết một bài về hội những trái tim cô đơn ôi trời ơi không đâu Tớ không chắc mình có thể đối mặt với một vở kịch nữa trong đời Báo trường ư Meg nói tiếp Trong trường cũng bàn tán xôn xao về hội Và rất nhiều người không hiểu rõ về hội này Tớ nghĩ việc chúng ta gạt bỏ thông tin ngoài lề đó là rất quan trọng Các cậu nghĩ sao nào? Meg nhìn thẳng vào tớ khi cô nàng đưa ra câu hỏi đó Và tớ có thể nói rằng Chỉ có thể có một câu trả lời thôi Hội những trái tim cô đơn sẽ xuất hiện trước công chúng một cách hoành tráng đây uhm, Bố mẹ cậu có đồng ý cho cậu đi xem biểu diễn không? Ryan hỏi tớ lúc cuối ngày À cũng có thể nói là đồng ý rồi Cậu ấy cười với tớ và tớ thấy trái tim mình tan chảy Tớ cần phải vượt qua nỗi lo lắng trước khi đi xem với cậu ấy Chào các cậu Ryan à, cậu đã sẵn sàng chạy chưa đấy? Diana đi về phía bọn tớ với đôi giày tập chạy À, tớ phải đến phòng thầy Braddock Chuyển một số thông tin của hội cố vấn sinh viên cho thầy Ryan trả lời Ừm, tớ hỏi thật nhé Thông tin gì vậy? Ryan nhúm vai À, tớ sẽ nói cho cậu biết Khi tớ tìm ra thông tin đó là gì Dạo này, bọn tớ thường chỉ nói về bóng bánh Rồi mùa giải bóng rổ sắp tới thôi Tớ bắt đầu thấy khó chịu Vì mỗi tuần tớ phải nghỉ học một buổi đấy Diana tròn mắt Ôi trời, tội nghiệp cậu Cậu ấy nhăn mặt với cô nàng Trước khi cắm đầu đi đến văn phòng thầy hiệu trưởng Có vẻ như bọn họ rất thân thiết Mặc dù hơn nay hết Tớ biết rõ bọn họ chỉ là bạn bè bình thường Cuối cùng thì tụi mình cũng được một mình Đài nè cười về tớ Vậy là hết hy vọng rồi Tớ bất ngờ dừng bước Cậu đang nói về chuyện gì vậy? Chính xác là khi nào cậu sẽ đến Nói đến chuyện cậu và Ryan Sắp đi xem ca nhạc với nhau hở Tim tớ ngừng đập Ôi, đây nè Tớ xin lỗi nhé Tại chuyện liên quan đến nết Nên chuyện kia chui tọt ra khỏi tâm trí tớ Tớ cũng định nói chuyện đó với cậu và hội Nhưng tớ không muốn mọi người nghĩ Đó là buổi hẹn hò hay gì gì đó Tớ cũng định từ chối Nhưng Ryan nói với tớ như thể Đó là ý tưởng của cậu Vì thế Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không phiền hà gì Diana cười ồ lên Thèn ơi, thư giãn đi nào Tớ không buồn đâu Tớ chỉ đợi cậu nói gì thôi Cậu lo là hội sẽ nghĩ gì nào Nói thật lòng á Tớ cũng chưa nghĩ nhiều về chuyện đó Cậu ấy gọi cho tớ tối qua Và trước khi tớ kịp định thần Thì bố mẹ tớ đã dội cho tớ quả bom về nết. Vì thế Nghe thật kỳ quặc. Chính xác thì Ryan nói gì với cậu vậy? Nụ cười của Diane rộng hơn nữa Không nhiều lắm Cậu ấy hỏi tớ là liệu tớ có nghĩ là cậu sẽ thích đi xem biểu diễn với cậu ấy không? Cậu ấy sợ sẽ làm cậu khó chịu Tại sao? Diane đưa tay cuộn túm tóc vàng dài mượt của mình Cậu ấy nghĩ cậu là fan hâm mộ đích thực của ban nhạc Beatle Và cậu sẽ không muốn nghe ban nhạc bắt trước Tớ biết bố mẹ cậu nghĩ sao về việc này mà Ừ, bố mẹ tớ không hiểu tại sao người ta lại đi làm mọi thứ Kể cả phim truyện. Họ là tuyết người truyền thống Mặc dù từ truyền thống có lẽ là từ cuối cùng được sử dụng Đến mỗi khi nghĩ về bố mẹ tớ Tay cười với tớ Ừm, tớ nghĩ là hai cậu sẽ có khoảng thời gian rất tuyệt vời đấy Tay này Cậu có thực sự ổn không nếu tớ đi với cậu ấy? Cô nàng gật đầu Tất nhiên là ổn rồi Hai cậu là hai người quan trọng nhất trong đời tớ Tại sao tớ lại phải buồn chứ Tớ im lặng trong một khoảnh khắc Không có lý do gì cả Ừ, tớ đi khởi động đây Cậu nói với Ryan giúp tớ là tớ sẽ gặp cậu ấy tại đường tập chạy nhé Ok Ngay lúc đó tớ thấy không thoải mái vì ý nghĩ phải một mình đối mặt với Ryan Vài phút sau cậu ấy quay lại Tay này nói bạn ấy đang đợi cậu ở đường đua đấy Ừ, cảm ơn cậu Tớ đi về tủ của Tracy Penny ơi Ryan gọi sau lưng tớ Ơi Tớ quay đầu lại và thấy cậu ấy mỉm cười với mình Tớ rất vui vì cậu đồng ý đi xem biểu diễn với tớ Chắc sẽ vui lắm khi tụi mình đi chơi với nhau sau giờ tan học Tớ chỉ nhìn cậu ta thôi Ngày mai gặp cậu nhé Cậu ấy nói Khi cậu ấy đi bộ nhanh ngang qua tớ Cậu ấy đưa tay khẽ siết chặt cánh tay của tớ Việc này sẽ không thể nào kết thúc tốt đẹp được đâu